các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tín ánh mắt kiên định, Giang Tâm Linh chợt không nói gì. Trong căn phòng rộng lớn ở Tiêu gia, Giang Tỉnh Quân sợ hãi ngồi trước bàn ăn, không có chị gái ở bên người cô, không có người cần cô bảo hộ, dũng khí của cô liền lập tức hoàn toàn biến mất, không thấy. Vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Tiêu Khải Phong ngồi ở bên người cô, vừa mới trên đường từ bệnh viện trở về, anh đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô. Nhìn đến nỗi thiếu chút nữa là cô mở cửa xe chạy trốn Thật là Như thế nào mà anh vẫn dùng cái loại ánh mắt lạ lạ này nhìn cô Ánh mắt anh giống như cũng không quá đáng sợ Khóe môi còn mang biểu tình tự tiếu phi tiếu Tam không ngủ khi còn dùng tay quấy dày một chút tóc và mặt cô Cô ở trong lòng khóc thét Suốt cuộc anh muốn làm sao Có phải hay không là đang trả thủ cô mấy ngày hôm trước Đối vì anh làm những hành động quá mức Trung bá đi từ phòng bếp đi ra, bưng một mát đuôi cá kho tàu. Đặt đen trên bàn ăn, tiêu khải phong lập tức gắp một miếng, cẩn thận đem xương cá gỡ bỏ, ân cần đưa tới bên miệng lão bà, ôn nhu rụ rỗ. Ngoan, há miệng ra nào. giang tỉnh quân bị hành động ân cần của anh, làm sợ tới mức ngược lại, lại đem miệng mình gắt gao miếm chặt lại. Lòng trả thù của anh sâu như vậy, có thể hay không, tại đây đem thuốc độc bỏ vào cá kho tàu, định độc chết cô. Hành động của cô làm cho khóe môi tiêu khải phong nhịn không được Không chế mà run dẩy một chút Cô nàng này nhất định phải biểu hiện sợ hãi anh rõ ràng như vậy sao Anh cũng không phải là lão hổ ăn thịt người Làm gì mà sợ anh như vậy chứ Nhưng mà hiện tại anh đã không dám phát hỏa đối với cô Thật vất vả mới lừa được lão bà trở về Như thế nào anh cũng không thể làm cho cô lại chạy mất được Em không thích ăn cá sao Nếu không thích anh bắt tôm cho ăn nhé Nói xong, anh bỏ đỗ xuống, lấy tay bóc vỏ một con tôm béo. Em... Giang tình quân hướng cha nuôi phát đi một ánh mắt cầu cứu. Làm sao bây giờ, cô rất không quen Khải Phong như vậy. Chỉ trong chốc lát, một con tôm thâm lừng đã được đưa tới bên miệng cô. Bảo bối, mau ăn đi. Tôm nếu bị nguội ăn sẽ không ngon. Miệng của cô mím càng nhanh, cô rất sợ hãi. Cái này thật là làm Tiêu Khải Phong phải bốc hỏa anh bà một tiếng đem con tôm ném vào cái bát trước mặt cô tiện tay lấy cái khăn ăn lau tay giang tịnh quân nếu em không muốn ăn hoặc là không thích ăn thì nói một câu không chịu hé răng như vậy là định làm gì vừa bị mắng một câu cô liền nhịn không được nước mắt đổ rào rào rất xuống cô thật sự nhớ chị gái thực không hiểu chị làm gì nhất định phải bắt cô cùng khải phong về nhà bà một tiếng tiêu thiên ngao cầm chiếc đũa trong tay đập mạnh xuống bàn số tiểu tử người phát hỏa cái gì Có chuyện gì không thể hào hào giảng giải với con dâu ta sao? Nhưng là Tiêu Khải Phong không đối lại ông, xoát chút đứng lên, sau đó cánh tay dài chụp tới, đem tiểu nữ nhân vị sợ hãi mà khóc ôm và trong ngực. Anh ôm cô bước lên lầu, thanh ngâm buộc chặt đến cực điểm, "Chúng ta cần hào hào nói chuyện với nhau. Anh quả thực là không chịu nổi tiểu Bạch ngây ngốc này, cứ thực nghĩ là anh không nhận ra cô là đang sợ anh sao? Anh thừa nhận, anh động thủ với chị cô là có chút quá." Hơn nữa ra tay với nữ nhân cũng làm cho anh cảm thấy chính mình thực không ra gì. Nhưng lại hại chị cô thiếu chút nữa sinh non là chuyện thật ngoài ý muốn. Tiêu thiên ngao ở phía sau bọn họ lớn tiếng kêu lên. Sú tiểu tử, ngươi ôn nhu một chút cho ta, đừng làm con dâu ta sợ hãi. Tiêu khải phong cũng không thèm để ý đến ông. Cẩn thận ôm cô đi vào phòng, cẩn thận đặt cô vào trên chiếc giường lớn thoải mái của mình. Sau đó chặn lên người cô, bất quá anh nhớ rõ tránh đi bụng của cô. Giang tỉnh quân bị hành động của anh Làm sợ tới mức nước mắt càng ngày càng rơi nhiều Anh có chút không kiên nhẫn Cũng có chút đau lòng gầm nhẹ một tiếng Giang tỉnh quân Suốt cuộc em đang khóc cái gì Hai mắt cô đẫm lệ lên án Anh thật hung dữ. Bất đắc sĩ đem mặt mình vùi vào hõm vai cô Âm thanh buồn buồn nói Anh thật sự là thua em rồi Anh thật hung Làm ơn từ trên đường từ bệnh viện về nhà Anh vẫn là mỉm cười đối với cô Cô cư nhiên lại lên án anh thật hung Có lầm hay không? Ai mới là người hung dữ? Đột nhiên, ánh mắt anh ngưng lại, ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn đến trên cổ cô còn đeo sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn ruby bảo bối kia. Tay anh bắt lấy chiếc nhẫn, hơi dùng sức giật nó ra. Hành động này càng làm cho Giang tỉnh quân khóc to hơn nữa. Anh đưa lệ vật của tiểu ca ca trả lại cho em. Cô ngồi xuống muốn lấy lại chiếc nhẫn, nhưng mà dây tiếp theo thì sợi dây chuyền bị anh ném sang một góc. Mà chiếc nhẫn kia kỳ lạ. Điều này làm cô quên khóc, ngây ngốc hỏi, "Vì sao anh muốn đeo chiếc nhẫn này vào tay em?" Bởi vì đây là chiếc nhẫn đính hôn 18 năm trước anh tặng cho vị hôn thê, nhẫn đính hôn không đeo ở tay lại đeo trên cổ. Em vẫn làm vậy thật nghe chuyện hot nhất tại audio.net.